Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện Boss Phản Diện đợi tôi tới cứu. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Ngoại truyện số 1, lúc bị áp giải lên xe cảnh sát cựu lệ quay đầu lại nhìn cô lần cuối. Cô vẫn giống như lúc anh nhìn thấy cô ở hồ nước trong khuôn viên trường vào một ngày mưa tháng 6 năm anh 17 tuổi. Trong sáng và thuần khiết, cô kiễng chân múa ba lê từng động tác xoay người từng bước nhảy bả vai như cánh bướm nhẹ nhàng làm rung động trái tim chàng thiếu niên. Xinh đẹp như thiên nga trắng tao nhã nhất bên hồ, cựu lệ yêu cô yêu sự thuần khiết và tốt đẹp của cô. Cô là người đem ánh sáng đến cho thế giới đầy ảm đạm và trống vắng của anh. Anh từng lấy hết can đảm muốn bước đến bắt chuyện với cô nhưng lại chẳng thể tiến lên. Anh nghĩ bản thân mình tồi tệ đến vậy làm sao có thể vấy bẩn cô được. Chỉ một lần duy nhất là một buổi chiều sinh nhật 18 tuổi của cô anh bước vào một tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh kem Black Forest. Sau đó dùng duy băng lụa gói quà rồi lén đặt ở trên bàn học của cô rồi luôn đứng chờ ngoài phòng học của cô. 2 giờ 15 phút anh nhìn thấy cô và bạn bè cười nói vui vẻ đi vào phòng học rồi sau đó thì phát hiện ra chiếc bánh kem được gói tinh tế kia. Trên hộp bánh gắn tấm thiệp có dòng chữ nhỏ do anh tự viết. Em là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này, anh thích em. Dùng một câu giản dị nhưng cũng rất chân thành để nói cho cô biết. Từng nét chữ đều nặng chịu tấm chân tình và lòng ái mộ của chàng thiếu niên. Đây là lần đầu tiên cựu lệ chịu mở cửa trái tim với người khác sau suốt thời gian trốn trong thế giới của riêng của mình. Khương Vũ nhìn dòng chữ kia khóe miệng dương lên một nụ cười vui vẻ. Cô ấy không bao giờ biết được có một người thích cô ấy đến vậy. Người đó còn nói rằng cô là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới. Đây là ai gửi vậy? Trời ạ, người ẩn danh nha, chắc chắn là hoắc Thành. Không phải cậu ấy là bạn trai của Khương Vũ sao? Hạnh phúc quá đi mất. Trong khi các bạn nữ xung quanh sôi nổi suy đoán, thì lúc đó cửu lệ biết thêm một người tên Hoắc Thành. Hắn là bạn trai của Khương Vũ, điều kiện gia đình khá giả, danh tiếng ở trường cũng rất tốt. Nghe nói hắn còn là một người trượng nghĩa, tốt bụng trên mọi phương diện đều xứng làm nam thần học đường. Lứa tuổi niên thiếu rất dễ tự ti. Từ sau khi biết được mối quan hệ giữa Hoắc Thành và Khương Vũ theo bản năng cửu lệ luôn so sánh chính và Hoắc Thành dẫu biết rằng không biết lấy gì để so sánh. Anh không có cách nào sánh được với hoàn cảnh gia đình của Hoắc Thành. Thứ duy nhất anh mà anh có là điểm số thành tích của anh luôn đứng đầu toàn khối. Học sinh xuất sắc toàn khối là một kẻ quái gở kỳ cục cả khối đều nhận định về anh như vậy. Trong lòng cửu lệ biết anh ngay cả tư cách thích thầm cô cũng không có. Miếng bánh kem Black Forest khi nghe nói vì cơn ghen của hoắc thành mà đã bị ném vào thùng rác. Kỳ thi đại học diễn ra, cựu lệ thành thủ khoa của cả tỉnh thi đỗ vào trường đại học có ngành tâm lý học đứng đầu cả nước. Tình cảm yêu thầm khắc cốt ghi tâm thời niên thiếu của anh đã kết thúc kết thúc trong lặng lẽ. Ở đại học anh vùi đầu vào học tập tiếp thu tri thức. Anh muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn có đủ tư cách để xứng đôi với người con gái anh yêu. Anh thi lên thạc sĩ làm nghiên cứu. Không ngừng học cao hơn, nhận được nhiều chứng chỉ có thẩm quyền trở thành người yêu tú có tuổi nhỏ nhất trong giới. Tuy nhiên anh biết tất cả những cố gắng này của anh đều có thể nói là vô nghĩa. Nhưng anh nghĩ biết đâu sẽ có ngày vận mệnh an bài cho anh được gặp lại cô. Khi gặp lại cô anh cũng đã đủ tự tin để tự mình nói với cô. câu nói kia em là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này, anh thích em. Mà anh cũng xứng đáng đứng bên cạnh em. Nhưng cuộc đời anh chưa bao giờ như anh mong muốn. Một lần anh bắt gặp Hoắc Thành đang ở một quán ba cao cấp, hắn đang ôm ấp người phụ nữ khác vui vẻ cười nói, tiêu tiền như nước. Cựu lệ rất vui, anh cho rằng hai người bọn họ đã chia tay. Nhưng sau khi nghe người ta nói đừng nhìn Hoắc Thành trông chơi bời, thật ra hắn ở bên ngoài chỉ là gặp dịp thì chơi. Còn vợ ở nhà mới là thật lòng si mê, khiến cho nhiều người phải ghen tị. Nghe nói bà Hoắc Múa ba Lê rất giỏi, tổng giám đốc Hoắc xây nhà vàng cất người đẹp, hạnh phúc không ai bị kịp. Mấy gã đàn ông ngà ngà say bàn tán, cửu lệ làm như không nghe thấy. Anh lạnh lùng nhìn tên đàn ông đã say khướt kia thấy hắn sau khi say rượu tát lên mặt cô gái, không chỉ thế còn đạp cô nàng vài đạp. Những người xung quanh nói tổng giám đốc hoắc khi say tính tình không tốt lắm, lúc tỉnh táo vẫn là một người rất dịu dàng, nho nhã. Trái tim cửu lệ dần dần chịu nặng, anh nhìn qua là biết gã này có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Có một số việc mà anh không dám nghĩ đến. Về sau có người giới thiệu cựu lệ với Hoắc Thành, trong lần gặp đầu tiên anh đã làm cho Hoắc Thành được hưởng thụ trải nghiệm kích thích trong mơ. Thôi miên như thế này càng làm cho người ta dễ nghiện hơn thuốc. Sau khi trải nghiệm vài lần, Hoắc Thành nhận ra bản thân không thể rời khỏi người đàn ông này. Hắn đưa cựu lệ về nhà thuê anh làm bác sĩ tâm lý cá nhân với giá trên trời. Mà cựu lệ cũng gặp được cô gái mà anh đã nhung nhớ nhiều năm. Buổi sáng hôm ấy anh bước vào vườn hoa của gia đình nhà họ hoắc dưới ánh nắng chói trang, ngước mắt lên liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ. Kỳ lạ làm sao khi xa cách nhiều năm như vậy mà cô vẫn còn dáng vẻ ngây ngô của thời thiếu nữ, cô đứng sau tấm rèm trắng, mang theo ánh nhìn tò mò, ngầm đánh giá anh. Mắt chạm mắt cô giống như chú mèo nhỏ, nhanh nhạy trốn sau bức tường. Cô vẫn giống như dáng vẻ trong ký ức của anh, chỉ là trong đôi mắt kia có thêm vài phần của người từng trải có cả sự uất ức và muộn phiền. Sau đó, cửu lệ dần dần biết được tình trạng của cô. Cô không được rời khỏi căn nhà này. Thậm chí còn không được bước chân ra khỏi tầng 2. Anh nghe người giúp việc trong nhà nói bà hoắc thường xuyên bị đánh. Vì sao bà chủ không thể rời đi à? Cô ấy đương nhiên không thể rời đi. Người giúp việc trong nhà bất đắc dĩ nói, mẹ cô ấy còn đang nằm viện. Mỗi ngày phải dùng thuốc men đắt tiền duy trì mạng sống cho nên không cần phải hỏi cô ấy có nghĩ đến chuyện đi không? Đời này của bà chủ không thể sống thiếu ông hoắc. Cựu lệ không thể nghe nổi những lời này, anh đau đớn đến mức ngay cả thờ cũng khó khăn. Vốn dĩ anh chỉ ôm ấp suy nghĩ cố chấp muốn dõi theo cô sống có tốt không. Nếu cô hạnh phúc thì anh sẽ rời xa cô tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của cô. Nhưng giây phút này, khi tận mắt nhìn thấy cuộc sống của cô, bỗng nhiên anh thấy hối hận. Hối hận lúc trước anh không tự mình đặt chiếc bánh kem vào tay cô, hối hận vì không cạnh tranh để giành lấy tình cảm của cô, để cô rơi vào hoàn cảnh đau khổ như này. Anh không có đủ sự dũng cảm, anh chỉ là kẻ nhu nhược. Cơ hội duy nhất mà anh nói chuyện được với cô là sau khi anh đã thôi miên hoắc thành và quản gia. Khương Vũ thấy trong phòng không có ai nên lén lút xuống vườn hoa dưới tầng, ngồi trên thảm cỏ xanh phơi nắng. Làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời như thể phát sáng. Cựu lệ cứ đứng phía sau cô, dùng ánh mắt vuốt ve từng tấc da thịt của cô, nhìn thấy từng vết bầm tím trên làn da cô lại không kìm nổi đau lòng. Đúng lúc này, Khương Vũ quay đầu nhìn anh một cái, nhà thôi miên, anh giỏi thật đấy. Lần nào cũng có thể khiến anh ta ngủ say như vậy. Lúc cô nói chuyện khóe miệng nở một nụ cười sáng lạn, vui vẻ. Anh có thể thôi miên anh ta vài lần nữa có được không? Cô nhỏ giọng thương lượng tựa như cầu xin anh, khiến cho anh ta về nhà ngủ nhiều thêm một chút chẳng hạn. Chỉ khi ác ma ngủ rồi cô mới có được sự yên bình. Cựu lệ gật đầu, nếu cô muốn, vì sao anh không gọi tôi là bà Hoác? Cô muốn tôi gọi như vậy, mọi người đều gọi tôi như vậy, bọn họ là bọn họ tôi là tôi. Khương Vũ lại nở nụ cười, cô thực sự thích cười. Tôi tên Khương Vũ, anh có thể gọi tôi là Tiểu Vũ, mẹ tôi cũng gọi tôi như thế. Tiểu Vũ anh nhầm đi nhầm lại hai từ này, giống như lúc nếm viên kẹo ngon nhất thế gian. Cô lại hỏi, đúng rồi, anh tên gì vậy? Cựu Lệ, viết như nào vậy? Cựu Lệ lấy giấy bút trong mà mình túi mang theo, sau đó nghiêm túc viết từng nét tên anh. Dưới ánh mặt trời trên trang giấy trắng xuất hiện hai chữ cửu lệ dưới đầu bút mạnh mẽ mà có lực hiện ra. Lúc nhìn đến hai chữ này trong mắt Khương Vũ lóe lên sự ngạc nhiên cô ngẩn đầu khó tin nhìn anh. Cựu lệ, ừ, hồi còn học cấp 3 anh là học sinh đứng đầu khối. Cựu lệ khẽ cười, đúng vậy, phải chăng do duyên số nên chúng ta mới có thể gặp nhau. Không phải do duyên phận, là anh muốn gặp em, muốn gặp em đến điên lên. Cựu lệ rời mắt chậm rãi nói, có lẽ là do định mệnh an bài. Những người học tâm lý học như anh cũng tin vào định mệnh sao? Tôi không tin vào định mệnh tôi chỉ tin tưởng vào bản thân. Khương Vũ khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy trở về căn nhà chống trải tối tăm, nhưng tôi không tin vào bản thân tôi. Cuộc đời cô đã được định sẵn không có bước ngoặt, không có hy vọng, không có ánh sáng, tối tăm u ám. Đúng rồi. Trước khi vào nhà, Khương Vũ quay đầu nhìn anh nói, trong tủ lạnh có một miếng bánh kem Black Forest tôi tự làm, mời anh ăn ha. Bánh kem Black Forest rất tinh xào, trên lớp bơ trắng có dải thêm một tầng vụn sô-cô-la giòn ngọt. Cô gái ôm đầu gối trên sofa nhìn Cửu Lệ ăn từng miếng bánh kem cô tự làm. Anh biết không, lúc còn học cấp 3 có một bạn nam thổ lộ với tôi. Chiếc nghĩa trong tay Cửu Lệ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn bánh kem, hà Tôi không biết cậu ấy là ai, giữa trưa ngày hôm đó, cậu ấy tặng tôi một miếng bánh kem Black Forest. Chữ của cậu ấy rất đẹp giống như chữ của anh vậy. Cậu ấy nói tôi là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này, cậu ấy nói thích tôi. Lúc cô gái nói đến chuyện cũ, khóe miệng của cô không nhịn được mà nhách lên, hiện ra vẻ hạnh phúc. Anh biết không, chưa từng có ai khen tôi như vậy, thích tôi như thế. Cô ôm lấy chiếc khối tượng hiếp mắt vui vẻ, được người khác thích và trân trọng thật tuyệt làm sao, nhưng tôi không biết cậu ấy là ai. Anh biết không, tôi sao tôi biết được, cũng đúng, Khương Vũ nhìn anh, nhất định cậu ấy không phải là người không có dũng cảm nên mới không muốn ai biết đến. Đúng anh không có dũng cảm tự biết xấu hổ. Nhưng tôi vẫn từng nghĩ nếu lúc đó cậu ấy bày tỏ với tôi có lẽ tôi sẽ ở bên cậu ấy. Cựu lệ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía cô gái trên sofa. Có lẽ cậu ấy cũng nghèo túng giống tôi, chúng tôi giống nhau, đều đánh mất dũng cảm để sống tiếp, đánh mất dũng cảm để theo đuổi ai đó. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, thà là có thể bên nhau, cùng dìu đỡ, hỗ trợ nhau còn hơn là chống trọi một mình như này. Cô cười, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cô thờ ơ lau đi, thật sự quý giá đó, bỏ lỡ rồi không có lại được nữa. Vĩnh viễn không có được nữa. Cựu lệ nuốt xuống miếng bánh kem Black Forest đầy chua sót, bước đến trước mặt cô, ngồi xuống. Anh muốn lau nước mắt cho cô biết bao, muốn nói cho cô biết trước nay cô chưa từng bỏ lỡ anh, cô không cần phải tìm. Vì dẫu có cách xa cỡ nào đi nữa thì anh mãi mãi sẽ chạy nhanh đến bên cô. Không khóc tương lai còn rất dài. Anh nhìn cô nghiêm túc nói, tôi sẽ giúp cô. Nhưng tôi không còn tương lai nữa rồi. Cô lau nước mắt cười nói, để sống quá khó khăn. Không có bố che chở sống cũng không dễ chịu. Nếu có được một cơ hội tiểu vũ cô muốn sống cuộc đời như nào trở thành người ra sao. Khương vũ không còn nghĩ đến tương lai mù mịt nữa. Cô bắt đầu suy tư về việc bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nghĩ tôi muốn trở thành người mà tôi từng mơ. Một nghệ sĩ ba lê thực thụ luôn kiên trì với ước mơ của mình. Có lẽ tôi sẽ có một người bố là người nổi tiếng, ông ấy và mẹ tôi sẽ đoàn tụ, ông ấy sẽ rất yêu mẹ, ông ấy đã đợi mẹ tôi 20 năm. Anh nói xem nguyện vọng này của tôi có phải là hão huyền không? Cựu lệ lắc đầu chỉ cần cô tin tưởng thì sẽ có được. Còn nữa tôi muốn trở thành thiên nga đen xinh đẹp kiêu hãnh nhất trong giới ba lê. Thần tưởng của tôi là bộ đàn yên, cô ấy không chết, cô ấy sẽ thấy được tôi, khen ngợi tôi. Còn có bố mẹ, tôi muốn tôi có một người bạn trai, chính là cậu bạn viết thư tình khen tôi là cô gái xinh đẹp nhất thế giới ấy. Anh ấy sẽ đẹp trai giống anh, chúng tôi sẽ kết hôn, có hai đứa con, sẽ sống hạnh phúc bình an, cả đời thuận lợi trôi chảy. Anh ấy sẽ dành cả đời này để yêu tôi, trân trọng tôi. Anh ta nhất định rất yêu cô, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô cho đến tận hơi thở cuối cùng. Ngoại chuyện số 2 Khương Vũ lại mơ thấy chuyện của kiếp trước, trong giấc mộng lần này xuất hiện nhiều sự việc cô chưa từng nhớ lại. Thuật thôi miên của cửu lệ làm cho cô quên đi hết rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ, những chi tiết vụn vặt này đã tràn vào trong não bộ của cô. Tương lai trong mơ ước của cô, khát vọng về tình cha, bộ đàn yên không chết mà trở thành mẹ cô, cô sẽ có hai đứa con. Tất cả những thứ này vẫn còn nguyên vẹn, tất cả bỏ lỡ đều đã được thực hiện. Khương Vũ tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cô hoảng sợ ôm lấy người đàn ông bên cạnh, anh là thật sao? Cô hỏi không chỉ một lần, a lệ, anh là thật sao? Cô sợ tất cả những giấc mộng đẹp đều do anh vì cô mà tạo thành. Có phải anh đã thôi miên em không? Có phải anh biết tất cả mọi chuyện kiếp trước, anh nhớ lại rồi. Cựu lệ đang ngủ nên mơ mơ màng màng, anh xoay người, theo bản năng ôm lấy cô, anh muốn em thôi miên anh. Ngoan nào, anh buồn ngủ quá đi, anh đừng ngủ, anh nói rõ cho em đi. Khương Vũ vuốt gương mặt của anh, "Hôm đám cưới có phải anh gửi tin nhắn cho em gì mà tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ rất hạnh phúc." Cửu Lệ đang buồn ngủ cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút, nâng nhẹ khuôn mặt người phụ nữ gần trong gang tấc, "Anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, anh không có nhắn tin cho em." Có thể chỉ trùng hợp anh cũng cầm điện thoại trong tay. Có thể thế nhưng em lại mơ giấc mơ lạ rồi. Không phải giấc mơ lạ Mà là sự thật đã từng xảy ra, những thứ em kể với anh tất cả đều là cuộc đời em đã từng trải qua. Anh có thể không tin, cho nên em sợ tất cả hiện tại đều là do anh thôi miên. Ừ, Khương Vũ nâng cầm anh lên, vuốt ve một cách nhẹ nhàng, em đã không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ rồi. Cựu lệ đang buồn ngủ cuối cùng tỉnh hẳn. anh ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói với Khương Vũ trong thôi miên có một cơ chế then chốt là đánh thức. Chỉ cần kích thích cơ chế này, người trong mộng sẽ thức tỉnh. Ý anh là, ví dụ như anh lần thứ nhất thôi miên để em quên anh bằng cách dùng hộ âm nhạc thạch anh. Lấy thêm ví dụ, em kiểm tra anh có nói dối bằng máy phát hiện nối dối, anh cố tình tạo ra tần số để thôi miên em. Chỉ cần em tìm được cái điểm mấu chốt thì có thể tỉnh lại. Khương Vũ cái hiểu cái không gật đầu, vậy nếu như việc em được tái sinh đúng là do anh thôi miên, vậy điểm mấu chốt để thức tỉnh nằm ở đâu? Anh không biết, nếu đúng là thôi miên, vậy anh của hiện tại chỉ là sóng điện não của em. Điểm mấu chốt để thức tỉnh có thể là một món đồ cũng có thể là một câu nói anh từng nói với em. Cựu lệ nghiêm trang giải thích đáp án chính xác chỉ có chính em mới biết được. Khương Vũ gật đầu trong khi vẫn còn điều suy nghĩ, cô nhìn về tấm lưng của anh, vậy em muốn thử nghĩ kỹ đã, ngủ thôi. Cựu lệ nhìn cô, hơi oán trách em làm anh mất sức, giờ lại muốn đi ngủ. Ừ, anh không ngủ được, cho nên, khóe miệng của anh hơi cong lên, kéo cô qua, muốn chị chơi với em. Anh! Khương Vũ rất khó thuyết phục chính mình rằng tất cả đó chỉ là thôi miên. Thi thoảng cô lại cảm nhận nếu vậy thì tác dụng quá mạnh cô không tin thôi miên sẽ có cảm giác mệt đến chết vào mỗi tối sau khi vận động. Cựu lệ dùng phương thức này nói cho cô rằng tất cả đều là thật anh cũng là sự tồn tại thực tế lớn nhất. Ngày tháng trôi qua, hai người cùng nhau vượt qua bao khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống. Rồi họ có hai đứa bé rất khấu khỉnh là sinh đôi. Những điều tốt đẹp đều đến cùng một lúc. Con gái tên là Cửu Xu, tịnh nữ kỳ xu một là hy vọng tốt đẹp nhất của Cửu Lệ dành cho cô con gái. Nhưng mà trên thực tế tính cách cô bé lại nhí nha nhí nhảnh chẳng có chút thục nữ nào. Khá giống với bộ đàn yên, con trai tên là Cửu Trừng, tính cách của cậu nhóc ấm áp trong trẻo, cũng rất thích cười càng lớn càng có giống Cửu Lệ. Nếu như không có những ám ảnh khi còn bé, Cửu Lệ nhất định sẽ trở thành một cậu bé ấm áp như vậy. Liên quan đến chuyện con theo họ ai từ lúc Khương Vũ mang thai bảo bảo đã bắt đầu bàn luận. Trình giã và Tạ Uyên chiến tranh mãi vẫn chưa dừng lại. Hai ông bố vợ đều không phải dễ nói chuyện thế nên cửu lệ nào có quyền lên tiếng. Ở dề thì tuổi thân làm sao? Mà kể là họ tạ hay là họ trình thì dù sao hai ông bố vợ thẳng thường lược bỏ cảm nhận của ông bố là cửu lệ đây. Cũng may Khương Vũ sinh đôi nên hai ông bố vợ đều thỏa mãn. Trình Dã ngay từ đầu chọn bé trai, muốn đưa cho tạo Uyên bé gái Nhưng cửu lệ lại ấm ức gì tai con gái hai người họ rằng lúc bé thì bị bố ruột đối xử không tốt Bây giờ lớn rồi vẫn bị hai ông bố ăn hiếp Hỡi thế gian đau khổ sau này Khương Vũ nghe vậy thì dùng thái độ cứng rắn cho con gái theo họ cửu lệ Thế là cửu lệ đặt cho bé một cái tên rất hay, cựu thu Về phần con trai Vì tạo Uyên tuyên bố muốn phong sát triệt để trình dã 100 năm sau, nên sen lẫn trong sự từ bỏ của trình dã là tiếng chửi thề của ông. Chó nói nhà tư bản, những ngày tháng sau đều vẫn hạnh phúc, Khương Vũ lúc nào cũng tự hỏi cơ chế đánh thức của thôi miên rốt cuộc là cái gì? Là một bài hát, một câu nói, hay là một món đồ, nghĩ mãi không ra nên vài năm sau cuối cùng cô cũng từ bỏ. Vào hôm sinh nhật cửu lệ, Khương Vũ đến tiệm bánh đặt bánh. Bánh kem được giao vào buổi sáng nên Khương Vũ dặn đi dặn lại trong nhà hai nhóc mèo tham ăn không được ăn vụng. Đây là bánh sinh nhật của bố. Mọi ngày bố có gì ngon đều để dành cho mẹ con mình. Ngày quan trọng như hôm nay hai đứa phải thể hiện chút lòng thành phải không? Tạ trừng cùng cưu thù đồng thanh cam đoan nhất định sẽ bảo vệ bánh kem, sẽ không ăn vụng. Chỉ tiếc Khương Vũ rời đi không bao lâu thì trình Dã đến. Hai đứa nhỏ giống như chiến sĩ mặc giáp che chở cho bánh kem trong tủ lạnh ngăn cản đại ma vương trình dã đang thèm nhỏ rãi. Ông ngoại là người nổi tiếng, ông không được ăn bánh kem. Trình dã vừa từ studio đến đây nên đói meo dâu, biết trong tủ lạnh có bánh kem thì sao nhịn được người nổi tiếng thì sao không được ăn bánh kem. Mẹ Khương Vũ của các cháu còn ăn được, sao ông lại không được. Cái này bánh kem là mẹ mua cho bố, muốn làm sinh nhật cho bố, đã 30 tuổi rồi còn làm sinh nhật gì chứ. Hơn nữa đồ ngon phải giữ lại hiếu kính với bố vợ, không phải lẽ đương nhiên à. Cũng không được, phòng vệ vẫn rất có hiệu quả, hai đứa trẻ vẫn liếu diếu quấy giày không muốn để trình giã chạm vào bánh kem. Nhưng là hai bé lại không ngờ rằng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Buổi tối tạo yên tới nhà, lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra ngay trước mặt Khương Vũ cắn một miếng. Bố ăn cái bánh ngàn lớp nhân sầu riêng của mẹ con xong thấy hơi buồn nôn, có thể là bị mất vị giác rồi. Tạo Yên vừa ăn bánh kem, vừa tủi thân nói, hy sinh bánh sinh nhật của con rể cứu lại cái mạng của bố. Khương Vũ biết từ khi bộ đàn yên khôi phục trí nhớ thì lại tinh thông nấu nướng. Tạo Yên ngày ngày đều bị bà tàn phá đành phải ngày nào cũng đến nhà con gái ăn trực. Bố, đây là con mua bánh sinh nhật cho A Lệ. Bố ăn rồi thì tối nay làm sao bây giờ? Bố đặt thêm một cái cho con là được chứ gì? Bố nói nghe hay thật đấy, lúc này sợ mua không kịp. Vậy thì ghé tiệm bánh gato mua đại một cái bánh nhỏ là được rồi. Tạo yên xem điều này như lông hồng ở dề không xứng được ăn bánh kem to. Trình dã cũng đưa tay méo lấy một miếng kem hỏi hả hê nói ai bảo không cho bố ăn. Khương Vũ không có cách nào đành phải thay giày, ra cửa tiệm mua một chiếc bánh khác. Khi cô đi vào tiệm bánh ở đối diện trường trung học Duyệt Hy thì nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Anh ăn vận sạch sẽ áo sơ mi trắng, nút trên cùng của cổ áo không cài hiện ra làn da trắng nõn cùng đường cong sắc nét ở vùng cổ. Trông anh như một chàng thiếu niên cấp 3 tuấn tú trong sáng. Anh đang chăm chú viết thiệp chúc mừng, kế bên cánh tay anh có một chiếc bánh kem Black Forest. Em là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này, anh thích em. Khương Vũ đi đến bên cạnh anh, nhìn những nét chữ được viết bằng mực nước cứng cáp trên thiệp chúc mừng và nét chữ trên tấm thiệp của kiếp trước giống hệt nhay. Những dòng ký ức bi thương nhưng hạnh phúc cuồn cuộn trào ra, khóe mắt của cô phút chốc đỏ lên. Cựu lệ ngơ ngác ngầm đầu, nhìn thấy người con gái dấu yêu đã lệ rơi đầy mặt. Anh là anh ấy, đúng không? Cựu lệ im lặng một lát cẩn thận từng ly từng tí bỏ thiệp chúc mừng vào phong thư. Sau đó dán nhánh hoa giấy lên thiệp trịnh trọng đưa vào trong tay Khương Vũ nhưng vẫn không lên tiếng. Anh nói cho em biết có phải hay không? Anh lấy tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt cô. Sau đó dùng dao cắt một miếng bánh kem màu đen, đưa tới gần miệng cô, hôm nay là sinh nhật của anh, mời em ăn bánh kem. Khương Vũ nghe lời cắn một miếng, khi ấy cô chưa bánh kem có vị ra sao thì đã bị tên ác ma hoác thành nếm đi. Anh là anh ấy, Khương Vũ ôm lấy eo người đàn ông, mặt trôn thật sâu bên trong vào cổ của hắn, em biết anh là hắn mà. Kết cục thay đổi, thời không giao thoa, cựu lệ của tương lai và anh của hiện tại là cùng một người. Cô đã nhớ lại tất cả. Cựu lệ than nhẹ, những năm tháng ấy ở mục giam hoặc có thể nói trong trí nhớ này. Anh đã nhiều lần nghĩ nếu như có thể làm lại một lần nữa, nếu như anh lúc ấy có thể dũng cảm hơn thì em sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Khương vũ ra sức lắc đầu chúng ta đã làm lại rồi. Cựu lệ nhẹ vỗ về trên mái tóc của cô, dịu dàng nói, đúng vậy. Tất cả đều không quan trọng, yêu nhau khi còn trẻ và sau này vẫn luôn đậm sâu. Tịnh nữ kỳ su có nghĩa là người con gái nhã nhặn dịu dàng, đáng yêu, đoan trang. Ngoại chuyện số 3, tôi đã trở thành mẫu người mà tôi muốn trở thành nhất cũng theo đuổi được ước mơ múa ba lê của mình, trở thành người phụ nữ mà mọi người ngưỡng mộ thành một thiên nga đen tỏa sáng nhất trên sân khấu. Tôi có một người bố nuôi là ca sĩ, ông ấy đợi mẹ tôi 20 năm, hai người sống rất hạnh phúc. Bố mẹ ruột của tôi cũng có được một tình yêu đẹp kết thúc viên mãn. Mẹ tôi bộ đàn yên không chết người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ nhất đã trở thành mẹ tôi. Bạn trai tôi, người sẽ viết thư tình khen tôi là cô gái đẹp nhất trên thế giới là một chàng trai rất thông minh và điển trai, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, trải qua rất nhiều đau khổ nhưng trái tim vẫn luôn hướng tới ánh sáng. Chúng tôi có hai đứa con, một đứa tên là Cửu Su, một đứa tên là Tạ Trừng. Tiểu Su thích múa nên chọn đi học múa cổ điển. Con bé theo đuổi được nghề mà nó yêu thích nhất và có một người chồng yêu thương hết mực. Họ kết hôn nhưng không sinh con, tư tưởng của người trẻ tuổi tôi không hiểu được. Tuy tôi không tán thành nhưng tôi tôn trọng quyết định của chúng. Tiểu trừng thì đi theo con đường học vấn, học đến tiến sĩ và trở thành một giảng viên rất nổi tiếng ở học viện hiện tại. May là nó không bị hói đầu mà rất điển trai giống bố nó. Chúng đều theo đuổi ước mơ của mình, trở thành những người rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi có được kết cục của nữ chính trong chuyện cổ tích. Tôi và cửu Lệ đều bình an, hạnh phúc có được cuộc sống xuân sẻ. Anh ấy rất yêu tôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên đến hơi thở cuối cùng. Anh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi, nhưng gần đây tôi hay nghĩ nếu trở lại thế giới trước kia có lẽ tôi sẽ dũng cảm đối diện với cuộc sống tàn khốc đó mà không phải trốn tránh, không phải để anh thay tôi gánh vác tất cả. Anh sống tới khi bạc đầu và ra đi ở chính ngôi nhà của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đó tôi rất đau khổ, có đôi lúc tôi còn muốn bỏ mặc tất cả để đi theo anh. Nhưng tôi lại không muốn con của tôi đau khổ và cảm thấy mẹ vì đi theo bố mà vứt bỏ chúng. Vậy nên tôi sống cô đơn mấy năm còn lại của đời mình để làm bạn với chúng. Hiện tại tôi đã hơn 80 tuổi tôi cảm thấy bản thân đã từng bước đi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nếu đây là giấc mơ mà anh tạo ra vì muốn đem lại sự hạnh phúc cho tôi thì có lẽ đã đến lúc tôi phải tỉnh lại rồi. Dưới bầu trời âm u cừu su và tạ trừng đứng trước mộ của bố mẹ mình đọc lên cuốn nhật ký của mẹ. Họ biết bố mẹ mình không thể tưởng tượng ra kiếp trước kiếp này, cũng không biết chuyện này thật sự xảy ra hay chỉ là ảo giác của mẹ sau khi bố ra đi. Tạ trừng ôm lấy em gái đang chìm trong đau khổ không thể khôi phục lại tâm trạng. Họ biết rõ cuộc đời mà Khương Vũ đã trải qua, bao gồm cả những người con của bà. Dù chuyện này là thật hay là thế giới do bố họ kỳ công thiết kế ra thì có một điều sẽ không bao giờ thay đổi đó chính là cựu lệ yêu bà yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Vậy nên mẹ họ thanh thản ra đi hay là sau khi tình mộng phải đối mặt với cuộc sống thực tại thì bà ấy đều không sợ hãi. Khương Vũ tỉnh lại đã chứng minh tất cả những điều cô nghi ngờ ở thế giới kia là thật. Sau 80 năm của cuộc đời cô một lần nữa tỉnh lại, lần này là trong bệnh viện. Hộ lý nói cho cô biết cô bị ngất ở trên đường, được người qua đường đưa tới bệnh viện. Chị hộ lý tên là Nhớ Nhớ nói chúng tôi chuẩn bị báo với người nhà là do cô làm việc quá sức dẫn đến thiếu máu não nên mới bị ngất. Sau khi trải qua những chuyện tái sinh ly kỳ thì bây giờ Khương Vũ rất bình tĩnh khi đối mặt với mọi việc. Cô hỏi, bây giờ là năm bao nhiêu? Hả, chị hộ lý đi tới sờ chán cô, không bị sốt sao lại hỏi chuyện ngớ ngẩn thế. Bây giờ là tháng 6 năm 2021, cô đã hôn mê 3 ngày. 2021, 2021. 2021 là nửa năm sau khi hoác thành qua đời, cô ngoài ý muốn chết đi. Sau đó cô đến thế giới khác sinh sống hạnh phúc và sống cuối đời với cựu lệ. Cô không ngờ bây giờ mình đã trở lại. Cô gái, bây giờ cô chưa hồi phục sức khỏe, không thể ra viện được. Hộ lý thấy Khương Vũ rút kim truyền nước ra, lão đảo đi ra khỏi phòng bệnh thì vội vàng đuổi theo. Nhưng có vẻ cô có chuyện rất quan trọng, sau khi ra khỏi bệnh viện thì lập tức lên một chiếc taxi rời đi. Nửa tiếng sau, xe taxi dừng ở sở cảnh sát. Cảnh sát lưu của tổ chuyên án cầm cốc nước nóng đi vào văn phòng, nhìn cô gái đang mặc quần áo của bệnh nhân, sắc mặt tái nhật, thân hình gầy gọ ốm yếu, anh không thể nào liên hệ cô với tội phạm giết người. Cô nói là cô giết Hoắc Thành, là tôi giết, nhưng chính miệng bác sĩ tâm lý cửu lệ thừa nhận là do anh ta giết. Mà trước đó khi lấy lời khai cô cũng nói là anh ta giết Hoắc Thành. Anh ấy là bác sĩ tâm lý nên đã thôi miên tôi, để tôi tin rằng anh ấy giết người. Người cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh cười nói xen vào chuyện này rất khó tin đấy, các cô là fan của chuyện bạch dạ hành đang mô phỏng lại tội ác giống trong chuyện đúng không? Cảnh sát lưu trừng mắt nhìn anh ta, anh ta lập tức ngậm miệng lại và rời khỏi văn phòng. Có bằng chứng nào có thể chứng minh cô giết người không? Khương Vũ kích động nói, cần gì chứng cứ chứ tôi tự thú là tôi giết người. Mọi vật chứng ở hiện trường, kể cả vân tay đều có kết quả chính xác là của cửu lệ. Bây giờ cô nói cô là hung thủ nhưng nếu không có bằng chứng thuyết phục, chúng tôi không thể tin. Thật sự là tôi giết Hoắc Thành, tôi hận hắn nên mới giết hắn. Cảm xúc của Khương Vũ rất bất ổn, các người không thể bắt nhầm người tốt. Cửu Lệ vì tôi nên mới gánh tội thay. Cô bình tĩnh trước đã. Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, một cảnh sát trẻ tuổi đi vào nói cảnh sát lưu tội phạm đã được đưa đến. Bỗng nhiên Khương Vũ quay đầu lại, nhìn cửa phòng đang mở nhưng người đàn ông lại chần chừ không đi vào. Cựu lệ đứng ở cửa mượn áo của cảnh sát che tay. Sau đó mới chậm rãi đi vào, ngồi xuống đối diện Khương Vũ. Khương Vũ không dám nhìn anh. Rốt cuộc là cô đã về thế giới thực hay là cựu lệ thôi miên cô để cô không phải sống đau khổ, dựng lên một thế giới mộng ảo để cô ở trong đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Khương Vũ đều không thể hiểu hết, nhưng dù cho kết quả như thế nào thì cô vẫn nợ anh. Khương Vũ không dám ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt theo khuôn mặt cô chảy xuôi xuống, thấm ướt vạt áo. Bỗng nhiên ở phía đối diện truyền đến giọng nói châm biếm cảnh sát lưu có ý gì. Mai là ngày mở phiên tòa, hơn nửa đêm còn gọi tôi đến đây nhìn người phụ nữ này khóc sao. Giọng nói lạnh nhạt của anh làm Khương Vũ cảm thấy rất xa lạ. Cựu lệ anh có biết cô ấy không? Có biết là vợ của hoắc Thành. Anh và cô ấy có quan hệ gì? Cô ấy rất xinh đẹp, có vài lần tôi không nhịn được. Khương Vũ cuối cùng cũng ngẩn đầu lên và nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên khóe môi người đàn ông. Cầm anh mọc lún phún dâu màu xanh lục nhưng không làm mất đi vẻ sắc bén của tuổi trẻ, khi cười rộ lên mang đầy vẻ không kích. Cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được mắng, cửu lệ anh là cầm thú. Cảnh sát lưu chừng mắt nhìn anh ta ý bảo anh ta ra ngoài chờ. Sau khi cảnh sát trẻ tuổi tức giận rời đi, cảnh sát lưu mới nói tiếp, cửu lệ đừng giả vờ nữa, cô ấy đã thừa nhận rồi. hóa thành do cô ấy giết cậu thôi miên cô ấy để cô ấy chỉ ra và xác nhận cậu là hung thù có đúng không? Đúng vậy. Cựu lệ nhìn Khương Vũ, hất cầm nói, là tôi thôi miên cô ấy để cô ấy đến đây nhận tội. Người phụ nữ này ngốc nên ai nói gì cũng tin. Cựu lệ, lấy người khác gánh tội thay cho bản thân là coi thường pháp luật, anh còn muốn ngụy biện sao? Tôi nói tôi trong sạch người là do cô ấy giết. Cựu lệ tỏ thái độ lưu manh, lợn chết không sợ nước sôi nói, vậy nên tôi có được thả ra không? Cảnh sát lưu lắc đầu cảm thấy anh không giống người trong sạch có thể gánh tội thay cô gái này. Cô nói anh ta thôi miên cô, cảnh sát lưu hỏi Khương Vũ, hai người rốt cuộc có quan hệ gì. Anh ấy yêu thầm tôi từ cấp 3 đến bây giờ. Khương Vũ ngẩn đầu nhìn cửu lệ, sau đó tôi gả cho hoắc Thành thì anh lại làm bác sĩ tâm lý cho hoắc Thành. Có lẽ anh ấy muốn cứu tôi nhưng chuyện ngoài ý muốn đến quá nhanh, anh ấy không ngờ tôi lại ra tay với hoắc Thành. Nụ cười trên mặt cửu lệ dần biến mất đôi mắt đen sâu như vực thẳm của anh nhìn chằm chằm ly nước trước mặt yên lặng nghe cô gái nói. Nhưng anh ấy thôi miên tôi thất bại, tôi đã tỉnh lại và đến đây Khương Vũ nhìn người đàn ông đang im lặng ngồi đó và nói a lệ, anh vẫn không nỡ, vẫn hy vọng một ngày em quay lại Vậy nên ở trong mơ của em anh đã để lại điểm mấu chốt để giúp em tỉnh lại Cựu lệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vũ Chính bản thân Khương Vũ cũng không chắc chắn Cô suy đoán nói cho nên trong đầu em luôn lué lên những ảnh Những âm thanh thôi thúc em phải cố gắng học khiêu vũ Người đó nói cho em biết rằng anh ta đã gánh tội thay em Trên đời này không ai có thể thôi miên một cách hoàn hảo Không tì vết ngoại trừ cựu lệ Cô nhìn anh rồi bỗng nhiên bật cười A lệ em ở trong thế giới giả tưởng kia đã trải qua một cuộc đời hạnh phúc Hiện tại em đã trở về Đôi tay giấu sau chiếc áo của cửu lệ run lên Anh trầm giọng nói cốt Khương Vũ bình tĩnh nói là tôi giết người Cút đi, chuyện này không liên quan tới anh ấy Tôi không cần anh ấy gánh tội thay tôi Chuyện do tôi gây ra, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Tôi bảo cô cút đi. Cô nghĩ cô là ai, ai thích cô chứ, cô đừng có tự mình đa tình. Cảnh sát lưu, nếu anh không tin có thể hỏi anh ấy xem trên người hoắc thành có bao nhiêu vết đâm. Cảnh sát lưu nhíu mày hỏi cựu lệ, anh đâm hoắc thành bao nhiêu nhát. Cơ mặt cựu lệ co rút, sao mà tôi nhớ được. Lão từ đâm linh tinh. Khương Vũ nói, 32 nhát. Cảnh sát lưu hỏi, tại sao lại là 32? Bởi vì thiên nga đen xoay 32 vòng nên tôi đâm anh ta 32 nhát. Lời này vừa ra phòng thẩm vẫn lập tức yên lặng đáng sợ. Cựu lệ ở đối diện tức giận đứng lên túm cổ áo cô kéo cô lại gần mình nói dối. Cô nói dối nhưng tất cả những lời nói dối đứng trước sự thật đều trở nên mờ nhạt. Cảnh sát kéo họ ra áp chế cựu lệ. Còn Khương Vũ lại bình tĩnh đưa hai tay ra để cảnh sát còng lại. Tại thời khắc này, người đàn ông không bao giờ thay đổi sắc mặt dù trời sụp xuống lại mất khống chế. Hai mắt anh đỏ bừng, dễ dụa đứng lên kéo Khương Vũ chạy khỏi phòng thẩm vấn, muốn mang cô trốn thoát khỏi nơi này. Cảnh sát lao tới, cố gắng kéo hai người lại. Mà cựu lệ lại ôm chặt Khương Vũ, bảo vệ cô cho dù là giây phút cuối cùng anh cũng muốn bảo vệ an toàn. Cô là bảo bối của anh, là người mà anh muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô. Cảnh sát lưu rút súng ra, nói với cựu lệ. Không cần chống cự vô ích, pháp luật sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất. Không phải cô ấy, cô ấy không sai. Vẻ mặt cựu lệ căng thẳng, anh quát lớn tiếng, đừng bắt cô ấy đi, cô ấy sợ tối, cô ấy không thể ở trong nhà tù kia một mình được, cầu xin các người, tôi cầu xin các người. Cựu lệ biết bây giờ không thể thay đổi mọi thứ, anh hoàn toàn mất lý trí. Anh quỳ xuống trước mặt mọi người, dùng toàn bộ danh dự để cầu xin họ. Để tôi thay cô ấy, để tôi ngồi tù thay cô ấy, chết thay cô ấy. Không một ai ở đó bị lay độc, họ đã tiếp xúc với Cửu Lệ và biết anh là người rất khó thu phục. Trong lòng anh có bức thường thành bằng băng rất chắc chắn, rất khó để phá tan. Nhưng hiện tại anh lại quỳ xuống trước mặt mọi người, vì người mình yêu mà đau khổ cầu xin, để lộ ra khuyết điểm của mình. Anh biết rõ chuyện đó không thể xảy ra nhưng vẫn làm như vậy. Cảnh sát liêu rời tầm mắt, không đành lòng nhìn anh, Cửu Lệ đứng dậy đi, giữ lại chút danh dự. Khương Vũ đỏ mắt quỳ trước mặt anh, A Lệ, anh đứng lên. Cựu lệ chỉ lắc đầu rồi ôm chặt lấy cô như muốn đem cô trói lại bên mình vĩnh viễn. Anh thay em giết người, anh thay em ngồi tù, Anh đau lòng chất vấn bên tai cô, không phải còn giấc mơ chưa hoàn thành sao? Không phải không cam lòng sao? Không phải em muốn ở bên bố sao? Vậy em còn quay lại làm gì? Dù cho sống bao nhiêu kiếp cho đến cuối cùng chỉ có anh là thế giới đáng quý nhất của em. Cựu lệ ôm cô thật chặt bảo vệ cô như sói bảo vệ đồ ăn, không cho bất cứ kẻ nào mang cô đi. Anh búng tay bắt đầu thôi miên, Khương Vũ lập tức cầm lấy tay anh, ngăn lại hành động của cô. Cảnh sát lưu nói, nếu anh dám thôi miên chúng tôi tại sở cảnh sát thì dù anh không có tội cũng thành có tội. Khương Vũ ôm mặt anh và nói, a lệ, em không sợ nhưng anh phải chờ em. cửu lệ vẫn không chịu nghe, anh không cho ai chạm vào Khương Vũ, không cho ai mang cô đi. Đến khi cảnh sát kéo anh ra anh vẫn dễ dụa cuối cùng bị trích điện anh mới không chống cự nữa. Anh nằm trên mặt đất, nhìn theo bóng cô gái bị cảnh sát mang đi mà tuyệt vọng, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Chuyên gia tâm lý làm kiểm tra cho Khương Vũ và xác nhận cô bị trầm cảm nhẹ, đồng thời cảnh sát cũng điều tra ra cô bị Hoắc thành bạo lực và xâm hại tình dục. Cảnh sát tái dựng hiện trường và xác định Khương Vũ đâm Hoắc thành khi bị anh ta bạo lực. Tuy không thể xem đó là phòng vệ chính đáng nhưng có thể nói là phòng vệ quá mức. Từ những yếu tố trên thẩm phán quyết Khương Vũ bị phạt với mức án 3 năm thù giam. Mức án này có thể nói là nhẹ nhất đối với Khương Vũ. Sau khi Khương Vũ bị bắt thì cửu lệ đã thuê nhà bên cạnh trại giam của cô, mỗi ngày đều đến thăm và mang cho cô rất nhiều đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày. Ban đầu cửu lệ chỉ được phép gặp Khương Vũ qua cửa kính, anh không thể tiếp xúc với cô nên lần nào cũng nhìn cô thật lâu cho đến khi bóng dáng cô biến mất. Sau đó Khương Vũ có biểu hiện tốt nên hai người được phép gặp mặt trong một căn phòng. Mỗi lần đến tâm trạng của cựu lệ rất xấu, anh cứ nắm chặt tay cô không chịu buông, cô đành phải an ủi anh, anh xem đi, anh gánh tội thay em sẽ phải ở tù chung thân, còn em là phòng vệ quá mức chỉ bị phạt 3 năm. Cựu lệ anh quá ngốc, dù là bị giam một ngày, nửa ngày, 1 phút anh nắm chặt tay cô, đau lòng hôn môi cô anh đều không nỡ. Anh thật là ngốc, cổ hỏng khương vũ nghẹn ngào chua xót ngoài những từ này cô không thể nói được lời nào khác. Trong này có người nào bắt nạt em không? Tối đến có sợ không? Có ăn uống đầy đủ không? Ngày nào anh cũng hỏi những câu này, chưa từng sót một ngày. Có thể thấy anh lo lắng cho cô thế nào? Nếu không chịu được thì nói với anh. Nói với anh thì có ích gì? Anh sẽ nghĩ cách, cựu lệ trầm giọng nói, anh nghĩ cách đưa em ra ngoài. Khương Vũ duỗi tay nhẹ nhàng vỗ mặt anh, em bây giờ rất tốt, anh không được nói như thế. Hơn nửa em biểu hiện tốt sẽ được giảm án, anh đừng hại em. Cựu lệ im lặng, ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì Khương Vũ biểu hiện tốt nên hai năm cô đã mãn hạn và được trả lại tự do. Ngày cô được ra tù cựu lệ sửa soạn thật kỹ anh cạo sạch dâu, mặc âu phục đi xe Bentley, mua một bó hoa cúc họa mi đến đón cô. Khương Vũ nhận lấy hành lý của mình, nói cảm ơn với giáo quan cô ra ngoài trại giam, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh hít một hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí mới. Cô biết bắt đầu từ giây phút này cô hoàn toàn tự do. Không chỉ là thoát khỏi nhà giam mà còn là thoát khỏi sự giam cầm hóa thành tiến tới một cuộc sống mới. Cô nhìn thấy cựu lệ đã đứng chờ ở nơi cách cô không xa cô không kiềm chế được tâm trạng vui vẻ mà chạy về phía anh. Cựu lệ vững vàng đón được cô ôm cô xoay một vòng rồi hôn cô hận không thể lập tức nhét cô vào xe đem về nhà. Khương Vũ ngồi ở ghế phụ nhìn người đàn ông đang vui vẻ quá mức cơ thể cũng sinh ra những phản ứng kỳ lạ. Cô cười khúc khích cửu lệ cũng cười theo, vừa cười vừa che miệng cô lại không cho cười nữa. Khương Vũ đã trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc, mà hiện tại cô biết rằng, dù tương lai như thế nào, chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh tất cả mọi kết thúc đều như trăm sông đổ về một biển. Anh là may mắn lớn nhất đời này của cô. À lệ, em rất thích giấc mơ anh tạo ra cho em. Ở đó em có hai người bố, hai người mẹ có bộ hy, có tiểu trừng, tiểu su, áp đã biết có rất nhiều thứ tốt đẹp. Vậy tại sao cuối cùng em lại chọn kích hoạt điểm mấu chốt để tỉnh lại? Bởi vì tất cả những điều tốt đẹp đều liên quan đến anh. Ngồi tù tù chung thân hay tử hình thì sao chứ em vẫn chọn anh ở hiện thực? Cựu lệ lắc đầu, đã trải qua một đời, trở lại một lần nữa em không thấy chán sao? Chẳng chán chút nào, nếu đã vậy, dứt lời cựu lệ dừng xe lại ở ven đường. Sau đó lấy ra chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy mà anh chuẩn bị ra đeo lên tay cô không có cầu hôn, không có hình thức, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên. Sau khi đeo xong, anh chân thành hôn lên tay cô. "Chị tái giá em không quan tâm, em đồng ý cưới chị trăm lần." Toàn văn hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com